Chương 25, có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch, chương nhiễm nhiễm vô ý nói, bởi vì, không đúng, lâm ngưỡng thực sự là quá giảo hoạt rồi, lâm ngưỡng, bởi vì sao, chương nhiễm nhiễm im lặng một lúc, vẫn quyết định hơi thành thật, sớm muộn gì cũng bị lâm ngưỡng hỏi ra cho xem, bởi vì em đặt mình vào cô ấy để suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy được có thể hiểu cô ấy, chương nhiễm nhiễm hơi buồn bực nói không hiểu nổi vì sao người mình thích lại ở cùng một chỗ với người có diễn xuất không bằng mình, bất kể là ai, đều sẽ tức giận thôi. Kỳ thật nói trắng ra thì, chính là chương nhiễm nhiễm thử đem thân phận của mình và Triệu Vân Băng đổi chỗ một chút, quả nhiên trong lòng lập tức bắt đầu bốc lên mùi ghen tuông. mặc dù cô không đến mức để nờ gờ nhiều lần làm cho Triệu Vân Băng ngã xuống nước lạnh bốn lần liền, nhưng bất kể thế nào thì cũng không thể cười với Triệu Vân Băng, thật ra thì nếu nghĩ như vậy, Triệu Vân Băng thực sự rất đáng thương, đương nhiên, chính cô cũng đáng thương, bởi vì mặc dù đã nhận lễ ghen ghét như vậy, nhưng căn bản cô không cùng Lâm Ngưỡng kết giao thật. Tóm lại, nghĩ tới nghĩ lui, chân nhiễm nhiễm tâm tình sinh ra không hiểu cùng là người lưu lạc chân trời xa xăm, cũng cảm thấy hành vi như vậy của Triệu Vân Băng là không thể chấp nhận được. Một bên Lâm Ngưỡng chạy bộ, hơi thở rất đều đặn không bị gấp, yêu đương và diễn xuất thì có quan hệ gì, ừm, điều này cũng đúng. Trương nhiễm nhiễm tắt máy chạy bộ, đi xuống, từ từ nói, thế nhưng mà chúng ta không yêu đương thật sự, toàn bộ là vì em, em giả bị đụng phải anh, cho nên, em càng không thể hiểu nổi nếu như khi đó, người khóc ở buổi hòa nhạc của anh không phải là em, mà là người khác, như vậy hiện tại cùng anh ký hợp đồng yêu đương không phải là em, là người khác, chỉ là da mặt của em dày hơn người khác một chút, vừa đúng lúc mà thôi, lần này Trương nhiễm nhiễm cảm thấy mình phân tích vô cùng sâu sắc. Nói ra cũng có chút chua xót, Lâm Ngưỡng cũng thuận tay tắt máy chạy bộ nhìn cô, em từ nơi nào mà đoán được, bất kể là ai giả bị đụng, anh cũng sẽ một mực tiếp nhận, ồ, lời này lại để cho tim chương nhiễm nhiễm không khỏi đập nhanh hơn, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Ngưỡng, bởi vì, bởi vì anh là người rất tốt, Lâm Ngưỡng, đếm không hết bao nhiêu tấm thẻ người tốt rồi, Lâm Ngưỡng, nếu không phải lúc ấy em thành khẩn xin lỗi như vậy, Anh đã chuẩn bị để cho Kha Việt thông báo với mọi người là anh và em vốn không hề quen biết rồi, chương nhiễm nhiễm tự nhận tài ăn nói của mình vô cùng kém cỏi cũng không thể ngờ được, hóa ra lời nói hoang mang rối loạn lúc ấy lại trở thành cộng rơm cứu mạng của chính mình. Không, đâu chỉ là một cộng rơm cứu mạng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tâm trạng chương nhiễm nhiễm phức tạp, thật ra thì, lúc ấy em làm như vậy, xác thực rất vô liêm sỉ, bất kể thế nào. Vẫn phải cảm ơn anh không có vạch trần em, Lâm Ngưỡng nói, tất cả giả thiết đều không có ý nghĩa, chân nhiễm nhiễm khó hiểu nhìn anh, em không cần phải đặt giả thiết, nếu như không phải em mà là một người khác, sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì chuyện đã xảy ra, chính là em, không có người khác, những lời này của Lâm Ngưỡng nói rất tùy ý, bởi vì đối với anh mà nói, đây chính là sự thật, có thể nói một câu nhẹ bỗng như vậy. Lại làm chơi trong lòng chương nhiễm nhiễm giống như bị phóng một quả bom nguyên tử vào, mỗi lần cô thấy anh, đều nói với bản thân là phải xây dựng pháo đài, phải đắp tường thành, bởi vì người này không có khả năng trở thành người chính thức của mình, chỉ là anh bị mình kéo tới thôi, tùy tiện dạo một vòng rồi sẽ rời đi, có lẽ tường rào vững chắc nữa cũng vô ích, trên đời này làm gì có loại tường nào chống cự được bom nguyên tử, chương nhiễm nhiễm hơi muốn cảnh cáo lâm ngưỡng rồi. Anh chỉ thuận miệng nói một lời thôi cũng có thể làm cho cô cả một đêm không tài nào ngủ nổi, đây quả thực là hơi quá đáng rồi. Trương nhiễm nhiễm im lặng một lúc, bỗng nhiên nói, anh dậy diễn xuất cho em đi, lâm ngưỡng, anh ngẩng người, gật đầu, được, anh quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, cảnh kia của em còn có vấn đề, thật ra ngay cả bản thân Trương nhiễm nhiễm cũng không hiểu được cảnh đó có vấn đề chỗ nào, chỉ là cô cảm thấy. Nói về công việc so với nói về những thứ khác sẽ tốt hơn, nếu không cùng nói chuyện với Lâm Ngưỡng, thực sự quá dễ để cho cô có những ý nghĩ kỳ quái, chân nhiễm nhiễm thuận miệng nói một hồi, Lâm Ngưỡng ư một tiếng, có lẽ cũng đang nhớ lại tình tiết, một lúc sau mới nói, cái cảnh này, nhiễm nhiễm, hai người cùng bước vào thang máy, chân nhiễm nhiễm còn đang ngẩn người, Lâm Ngưỡng búng vào tráng cô một cái, người bạn học này, một thầy một trò giảng bài mà em cũng ngẩn người được. Chương nhiễm nhiễm lấy lại tinh thần, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói, cái đó, Lâm, thầy Lâm, tất cả trắng của học sinh của anh, anh đều búng sao, có lẽ không ngờ tới cô sẽ hỏi vấn đề này, Lâm ngưỡng nói, chỉ gõ người có chút ngốc thôi, chương nhiễm nhiễm, cái kia, về sau, có thể chỉ búng người ngốc nhất có được không, chương nhiễm nhiễm cảm thấy, quả nhiên đầu óc mình bị đông cứng đến hỏng mới nói như vậy, cô đang làm gì vậy? Cùng Tân Dĩ Nguyên tranh giành người yêu sao, Lâm Ngưỡng nhìn cô, cuối cùng không nhịn được cười nói, được, Trương Nhiễm Nhiễm cảm thấy mặt mình đỏ đến muốn nổ tung rồi, bầu không khí ngượng ngập này liền biến mất trong tích tắc khi hai người ra khỏi thang máy liền gặp Liễu Trạch, Liễu Trạch một bên gọi điện thoại một bên đi đi lại lại trong hành lang, thấy Lâm Ngưỡng và Trương Nhiễm Nhiễm cùng xuất hiện, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng cấp điện thoại đi đến cạnh Trương Nhiễm Nhiễm, em đi đâu vậy hả, xảy ra chuyện lớn rồi, Trương Nhiễm Nhiễm, Làm sao vậy, Liễu trạch nghiến răng nghiến lợi nói, một bộ phim khác của hướng tư nhạc cũng lên, bởi vì hầu như tất cả người bình luận ảnh về phim đều chê diễn xuất, người đại diện điển hình đều cho là dựa vào nhân khí diễn xuất của tiểu thịt tươi để dễ cợt, bên hắn muốn dời đi sự chú ý, ban đầu đột ngột lại gửi tới cái quái gì đó cho nhân viên công tác ở studio tuyên truyền chuyện của hai người, nói rằng kỳ thật là em quyến rũ hắn, chân nhiễm nhiễm cảm thấy mình bị nghe lầm, em, em quyến rũ hắn. Liễu Trạch trợn mắt một cái, đưa điện thoại cho Chương Nhiễm Nhiễm, Chương Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn bản thông báo hôm đó, là một nhân viên nội bộ bất ngờ tìm đến tả thị, nói ban đầu Chương Nhiễm Nhiễm ở tổ phim đặc biệt ân cần với hướng Tư Nhạc, còn lén lút đem điện thoại của hướng Tư Nhạc giấu đi, sau đó đưa điện thoại của mình cho hướng Tư Nhạc mượn do đó biết số điện thoại của hướng Tư Nhạc, nghe nói còn thường xuyên gọi điện nhắn tin cho hướng Tư Nhạc, hướng Tư Nhạc vô cùng khốn khổ, thậm chí một lần còn muốn đổi số di động Cuối cùng dứt khoát đem cái số đó cho phụ tá của mình dùng. Ngoài cái đó ra còn có cái gọi là chứng cớ, đó là ảnh bị chụp lúc hướng tư nhạc tìm Trương Nhiễm Nhiễm mượn điện thoại. Trên ảnh Trương Nhiễm Nhiễm đưa điện thoại cho hướng tư nhạc, còn có mấy tấm hình giống như vậy, đều là Trương Nhiễm Nhiễm chủ động vẫy tay với hướng tư nhạc, cười với hắn. Tiếp đó còn bùng lên mấy cái giò xét của fan hâm mộ, nội dung cơ bản đều giống nhau, cũng nói là mình phát hiện được Trương Nhiễm Nhiễm một mực quấn lấy Hướng Tư Nhạc. Cảm thấy rất phẫn nộ, cuối cùng còn có cái bạn tốt thần bí của hướng tư nhạc gửi ở Weibo mấy hôm trước, bên trên Weibo là hắn và hướng tư nhạc hư hư thực thực dùng quy tắc nói chuyện phím về scandal của GL bị chụp lại ảnh màn hình, bức ảnh bên trên, hướng tư nhạc nói, đúng vậy, thực sự là làm cho tôi không biết phải làm gì bây giờ, cậu cũng biết, tôi không thích những nữ diễn viên có quá nhiều dây dưa. còn có nhân chính bản thân cũng không ngờ tới sau ngựa sao sẽ bổng nhiên trở mặt ra nhiều thông báo như vậy, cô ấy là con gái, tôi cũng khó mà nói cái gì, người bạn kia của hướng tư nhạc tức thì nói cậu có nói gì thì cũng làm được cái gì đâu, cô ta hiện tại có sao ngựa sao chỗ dựa rồi, vì vậy, kết luận là, chương nhiễm nhiễm và hướng tư nhạc bất hòa là vì chương nhiễm nhiễm lúc đầu theo đuổi hướng tư nhạc nhưng không có kết quả, về sau trèo lên một cành cây cao là lâm ngưỡng, liền lập tức có ý định xấu là trả thù, tin tức này vừa ra, Phan hâm mộ của hướng tư nhạc sôi trào, nhau nhau tức giận chửi mắng chương nhiễm nhiễm, Phan hâm mộ của lâm ngưỡng cũng sôi trào, một bộ phận mắng chương nhiễm nhiễm vô liêm sỉ, một bộ phận khác mắng hướng tư nhạc kéo lâm ngưỡng tìm đường chết, còn có một bộ phận khác thì mắng lâm ngưỡng bị mù, chương nhiễm nhiễm ngẩng đầu lên, phát hiện lâm ngưỡng cũng đang lướt di động đọc tin tức này, cô vội vàng giải thích, giả, đều là giả dối cả, lâm ngưỡng thu hồi điện thoại, ừ, anh lại nhẹ nhàng như vậy. Chương Nhiễm Nhiễm lại càng thêm thấp thỏm không yên. Những quần chúng kia không tin cô thì không có vấn đề gì, nhưng Lâm Ngưỡng không thể không tin cô. Chương Nhiễm Nhiễm sốt ruột, tiếp tục vụn về nói: Em chưa từng có ý nghĩ tiếp cận hắn ta. Cái lần hắn mượn điện thoại cũng là hắn chủ động mượn em, em không có giấu điện thoại của hắn. Chương Nhiễm Nhiễm rối ren giải thích. Lâm Ngưỡng giơ ngón tay giữa, cô ôm đầu, nhìn Lâm Ngưỡng, cảm thấy lần búng này so với trước kia sẽ đau hơn, mặc dù cũng không đau. Lâm Ngưỡng, nói tin tưởng em rồi, em có phải quên rồi hay không, lần trước cậu ta gọi điện cho em, em trực tiếp đưa điện thoại cho anh, Trương Nhiễm Nhiễm ngẩn ngơ, cô thật đúng là đã quên rồi, Trương Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, ừm, vậy là tốt rồi, Liễu Trạch, bây giờ chúng ta phải làm gì, liên tục cổ quái nhìn Trương Nhiễm Nhiễm và Lâm Ngưỡng nói chuyện qua lại với nhau, rốt cục Liễu Trạch cũng chậm rãi mở miệng, có thể làm gì nữa, đương nhiên cũng ra thông báo rồi. Đầu tiên phải nói rõ chuyện về cái điện thoại, bỗng nhiên lâm ngưỡng nói, hướng tư nhạc dây dưa như vậy, rất phiền toái, chuyện này để tôi giải quyết, không được, được, chân nhiễm nhiễm và liễu trạch đồng thời mở miệng, chân nhiễm nhiễm, không thể lại làm phiền anh, anh lại giúp em thu dọn cái cục diện rối rắm này, sẽ mất phan đấy, liễu trạch, nhiễm nhiễm em không hiểu rồi, em bây giờ là bạn gái của anh ta, anh ta không giúp em thu dọn cục diện này sẽ vì em mà đi theo hình tượng bị hao tổn đấy, chương nhiễm nhiễm, thật đúng là có lý chẳng sợ, không ngờ lâm ngưỡng gật nhẹ đầu, ừ, quả thực chương nhiễm nhiễm không muốn cản trở nữa, ủ rũ cúi đầu, lâm ngưỡng vô đầu cô, trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải quay phim, chương nhiễm nhiễm khổ sở nói, được, nhưng anh, không cần lo lắng, anh có cách của anh, lâm ngưỡng nói, liễu trạch dốt sức liều mạng nháy mắt với chương nhiễm nhiễm, Chương nhiễm nhiễm chỉ có thể quay người trở về phòng mình, có lẽ sau khi trở về phòng chương nhiễm nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy cho dù lâm ngưỡng nói chuyện giúp mình, cũng chưa chắc có tác dụng gì, làm không được có khi còn hại đến lâm ngưỡng. Chương nhiễm nhiễm cẩn thận nhớ lại loại phim điệp viên chiến tranh mình từng xem qua, phim nằm vùng, cuối cùng nghĩ tới một cách, cô tìm kiếm phương pháp xử lý ghi âm của điện thoại một lúc, mở ghi âm ra, sau đó bấm số điện thoại của hướng tư nhạc, hướng tư nhạc nghe, alo. Chân nhiễm nhiễm, em gọi lộn số phải không, giọng hắn nghe rất nhẹ nhàng, cũng hoàn toàn không căng thẳng, chân nhiễm nhiễm hít một hơi, hướng tư nhạc, anh có phải rất quá đáng hay không, hướng tư nhạc, hả, em nói cái gì, cái gọi là bùng nổ tả thị ngày hôm đó, là bên anh làm ra, không phải sao, chân nhiễm nhiễm cố gắng muốn hướng tư nhạc thừa nhận việc ác của mình, anh làm như vậy, quả thực là rất quá đáng, hướng tư nhạc im lặng một lúc nói, em đang nói cái gì. Xin lỗi, anh không biết, chân nhiễm nhiễm, anh cần gì phải làm ri vẽ không biết cái gì, những cái gọi là đột ngột kia, nhất định là người bên cạnh anh bị đặt ra, nếu như không phải người đại diện của anh bày mưu kế, bọn họ tại sao phải làm như vậy, hướng tư nhạc vẫn nói, anh thực sự không biết em đang nói cái gì, có người tung chuyện không tốt của em, nếu như nói như vậy, anh chỉ có thể nói, em có lẽ nên làm tốt bản thân, làm được sẽ không sợ bóng sợ gió nữa. Nói xong hướng tư nhạc liền cất máy, chương nhiễm nhiễm, thất bại, quá thất bại, trong tưởng tượng là hướng tư nhạc sẽ dương dương tự đắc mà nói ra kế hoạch của bản thân, sau đó mình công khai đoạn ghi âm, nhưng căn bản cảnh đóng không hề xuất hiện, chương nhiễm lăn hai cái trên giường, hậm hực ngủ thiếp đi, ngày hôm sau rời giường, chương nhiễm nhiễm kinh ngạc sợ hãi, lần thứ hai có quan hệ tới cô, nói là cô lúc quay hiệp khách hành, thừa dịp lâm ngưỡng không ở cạnh, câu tam đáp tứ. Cùng Lâm Thị Tập và Tân Dĩ Nguyên đều không minh bạch, còn có ảnh minh họa. Ảnh thứ nhất, Trương Nhiễm Nhiễm và Lâm Thị Tập trò chuyện rất vui với nhau, mặt hai người đều rất vui vẻ. Ảnh thứ hai, Trương Nhiễm Nhiễm và Tân Dĩ Nguyên ngồi đối diện nhau, nhìn góc độ chụp, dường như là Tân Dĩ Nguyên rơ tay sờ mặt Trương Nhiễm Nhiễm, cuối cùng còn bùng nổ một cái. Vì ngày đó Triệu Vân Băng quay phim không tốt, lại để cho Trương Nhiễm Nhiễm phải xuống nước hơn hai lần, Tân Dĩ Nguyên nổi trận lôi đình tại studio mắng triệu vân bằng đủ thấy quan hệ với trương nhiễm nhiễm không phải là nông cạn trương nhiễm nhiễm cô có phải là nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch